Sao bản vương dám trách định vương tiếp đón không chu Toàn Dường như mặt tu nghi hoàn toàn không nghe được ý tứ trong lời nói của đức vương Cười vang nói không có là tốt rồi Đức vương một đường cực khổ Tối nay sao không thoải mái uống rượu bên cạnh mặt cảnh du thấy đức vương lại muốn biến sắc Vội vàng ôm thầm đưa tay kéo hắn lại Thấp giọng nói hoàng bá phụ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 Bảy ngàn nhân mã kia thế nhưng Mặt Tu Nghiêu cũng không chết mắt nói vết là vết đấy thôi Nhưng hoàng thượng có thể làm gì hắn nào chẳng qua là phát mấy đạo thánh chỉ Chắc cứ Mặt Tu Nghiêu tàn bạo thế nào Làm sát kẻ vô tội ra sao Nhưng vậy thì có ích gì Mặt cảnh kỳ dám suốt binh chinh phạt Mặt Tu Nghiêu sao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 Cho nên bị mặt tu nghiêu lạnh nhạt như thế mới lộ ra vẻ không bình tĩnh như thế Lúc này nghe mặt cảnh du khuyến cáo Lại nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trên cổng thành Thành như dương này quan viên văn võ rõ ràng đối với mặt tu nghiêu là nói gì nghe nấy Trong mắt bọn họ nào có những thứ không sai của hoàng đế này Trên đầu thành một trận gió mát mẻ thổi qua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 Từng nhận biết những võ tướng này Bình thường uống rượu có khi nào mà khách khí chứ Quả nhiên là vì ngại có bọn họ ở chỗ này nên mới thu liễm như vậy Vịnh Diệp Ly đứng dậy Mọi người dưới đài thấy vương gia Vương Phi đứng dậy cũng dừng lại cung kính nhìn lên phía trên Mặt tu nghiêu cười nói bản vương u Vinh Quy Quy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 Yang. Y. E, quy, quy, bê, cần, hân, a. Q. Q. B. Lệ bước cơn Hừ. À. Bừng. Tịch. Trầm. Em. đơn đường, đường phố. Hai bên đường đèn đốt sáng trưng, vắc tính cũng đều ra khỏi nhà thưởng ngoạn.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 Bác tính đầu tiên là kinh ngạc sau đó rối rít tiến lên hành lễ. Mặt tu nghiêu vội vàng bảo mọi người không cần đa lễ. Nắm tay dịp ly đến chỗ ít người. Bức đắc dĩ cuối đầu nhìn tóc trắng trước ngực nói quả nhiên vẫn quá làm cho người khác chú ý rồi. Ngay cả cùng nàng đi dạo trên đường một chút cũng không được.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 Thậm chí lúc trước dưới tình hình bị Tô Tuế Điệp ruồng bơn. Ô, ai quy, quy, cơn. Tô Nghiêu còn có thể thả nàng ta đi. Nếu nói không phải do nể mặt Tô Triết thì Diệp Ly cũng không tin. Hốn chi, con độc nhất và tôn tử của Tô Triết cũng vì định vương phủ mà chết. Như vậy trong lòng mặt tu nghiêu Tình nghĩa với tô triết chỉ sợ nửa điểm cũng không kém người nhà Thiên địa quân thân sư trời, đất quân vương thân thích lão sư Mặt tu nghiêu trầm ngâm chút lát thấp giọng nói nơn Ê Ú T Lão không còn gì vương vấn ở kinh thành Nếu nguyện ý ở lại Tây Bắc thì ta sẽ phụng dưỡng ông cả quãng đời còn lại. Nếu vẫn không bỏ được triều đình, phái người âm thầm chứa cố ông ấy là được. Diệp Ly ngân mi Nhẹ giọng thở dài nói chàng biết ta không nói cái này mà. Tô Tuy Điệp là người thân duy nhất của Tô Lão. Sợ dĩ mặt cảnh kỳ ngàn dặm xa xôi Phái lão nhân 70 tuổi này tới đây chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này thôi Mấy ngày nay Thiết khách xông vào trong phủ hơn nữa là người của mặt cảnh kỳ Thoạt nhìn mặt cảnh kỳ có vẻ không có cùng ý định với đàm kế chi Hình như hắn cũng không hy vọng tô tuế điệp chết Đáy mắt mặt tu nghiêu xẹt qua một tia máu thản nhiên nói Tô Tuế Điệp không thể không chết Tô Lão sẽ không cầu tình cho nàng ta Tô Triết làm người chính trực Chán ghét nhất là kẻ bội bạc Ban đầu Tô Tuế Điệp rời khỏi kinh thành Cũng một phần là do Tô Triết Nhưng lấy đạo đối nhân sự thế của Tô Triết Tuyệt đối sẽ không nhận thức đứa cháu gái Tô Tuế Điệp này nữa Diệp Ly cầm tay hắn Nhẹ giọng nói Tô Đại Nhân có âm dạy dỗ cơn Hơn A Đơn Gơn T Hơn U à. Rơn Quy. Quy Nhỏ Ta sẽ không mềm lòng với Tô Tuy Điệp nhưng cũng không muốn vì vậy mà khiến Tô Lão lạnh tâm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 Vậy thì không cần hỏi Cái gọi là bí mật kia vốn cũng không phải chỉ có một mình nàng ta biết Cứ để tầng phong kết liễu nàng ta Hồ nháo Diệp Ly nhẹ giọng nói Tô đại nhân vừa tới mà nàng ta đã chết Chàng muốn lão nhân ra người sẽ nghĩ thế nào Sẽ ổn thôi Nhẹ nhàng ôm lấy mặt tu nghiêu Đưa tay gạt tóc trắng bên tay hắn Nhẹ giọng nói Tô Đại Nhân không chỉ là ân sư của chàng Mà còn là thanh lưu trong triệu Môn sinh nhiều không đếm hết Về tình về lý chúng ta cũng đều phải cho hắn mặt mũi Mặt tu nghiêu lãnh đạm nói chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho ạ Ta đưa tay ôm nàng chặt vào trong ngực Mặt tu nghiêu nhắm mắt đè nén sát ý trong lòng hắn thật không muốn để những kẻ đó tiếp tục sống. tô tuế điệp, lôi chấn đình, một dương hầu còn có mặt cảnh kìa chỉ cần thấy bọn họ, thậm chí nghĩ đến bọn họ, trước mắt hắn sẽ không tự chủ mà xuất hiện tình cảnh a ly rơi xuống vách đá. thậm chí còn cảm thấy hiện tại hết thảy chỉ là một giấc mộng, một giấc chim bao. Đợi đến khi tỉnh lại vẫn là lúc mất đi A Ly Nhận thấy được hơi lạnh cùng với cảm giác cô tịch từ trên người mặt tu nghiu truyền đến Diệp Ly ngẫm đầu thấy vẻ mặt mờ mịt và sự tuyệt vọng của hắn Trong lòng Diệp Ly đau nhói, liền tranh thủ nắm lấy tay hắn phù phù Ông Nhu nói được rồi là ta không tốt Là ta nghĩ nhiều chàng không thích thì cứ để cho tầng phong đi giết tô tuế điệp là được. Mặt tu nghiêu ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào trong ngực. Hiếp một hơi thật sâu. Cảm nhận được hương thơm thanh u quen thuộc. Tâm tình vốn âm lãnh nhất thời tốt lên rất nhiều. Hắn thức a ly cái gì cũng nghe theo hắn. Nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trước mặt dịp ly. Mặt tu nghiu nhẹ giọng cười nói ta biết Ali là vì tốt cho ta Dù sao chuyện tô tuế điệp cũng không gấp Hắn dĩ nhiên biết Ali là vì hắn mới nói ra những lời này Định quốc vương phủ vốn là kẻ thù bốn phía Hôm nay mơ hồ cùng triều đình náo loạn lại càng có thể nói Thế gian này kẻ nắm quyền nào cũng sẽ coi bọn họ làm thù địch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 Cũng không phải nói nàng hoài nghi Mặt Tu Nghiêu còn có tình cảm với Tô Tuế Điệp Mà Tô Tuế Điệp làm cho Mặt Tu Nghiêu nghĩ đến một số chuyện tình không tốt Có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới lối suy nghĩ của hắn Đã như vậy, nàng lại càng không thể để cho hắn gặp Tô Tuế Điệp Vô luận là nguyên nhân gì? Về phần Tô Triết Nếu như Tô Lão là người đúng như Mặt Tu Nghiêu đã nói Có lẽ cũng không phải không có cách nào giải quyết Vương Gia, Vương Phi Hai người trở lại Vương Phủ ngồi vào chỗ của mình Trác tỉnh và Lâm hàn đã sớm chờ đợi để gặp Mặt Tu Nghiêu nhìn về phía hai người Một tay vẫn vịnh thắt lưng diệt ly Hỏi trong B Hơn U Rơn Quy! Quy! Tê! Hơn! Ê! Nào rồi các tỉnh bẩm vương ra liệu sự như thần Thì vệ đức vương mang theo Còn có hai ngày này người lục tục từ các nơi tới thành như dương Từ sớm đã vây công phủ thái thú Đối phương rất biết chọn thời gian Tối nay toàn thành đều vui mừng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 Bởi vì thời điểm rời chỗ cũng không có gây chiến Trên căn bản chính là Vương Gia Vương Phi tự mình chuyển qua rồi Cho nên vô luận là thị vệ đi theo Đức Phương Đến đây bị ngăn ở ngoài thành Hay là những kẻ đã sớm tìm phục trong thành Cũng không có ai phát hiện Lại càng không nói tới chuyện Một ngày trước Tô Tuế Điệp Đã sớm bị bọn họ âm thầm chuyển qua nơi khác Cứu Không phải là diệt khẩu sao diệt ly nhớ mày hỏi Trác tỉnh nói thuộc hạ xác định đối phương cũng không tính toán diệt khẩu tô tuế điệt Lần này đối phương phái ra đều là cao thủ võ công cực cao Sau khi xông vào địa lao ít nhất cũng có ba lần cơ hội để giết chết thế thân trong lao Nhưng đối phương lại chỉ một lòng muốn mang người ra ngoài cũng không hạ thủ Thú vị Diệp Ly trầm ngâm như cũ Người của Mặt Cảnh Kỳ muốn cứu Tô Tuế Điệp Cái này thật khó giải thiết đấy Nếu nói Tô Tuế Điệp biết cái gì không nên biết Thì Mặt Cảnh Kỳ muốn giết người Diệp khẩu mới đúng Nhưng phải nhiều người tới giải cứu mỹ nhân như vậy cũng thật thái quá Mặt Tu Nghiêu nắm tay nàng cười nói A Ly không cần phiền não Hắn làm càng nhiều thì sẽ càng lộ nhiều sai sót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 Cho dù là sát thủ cũng vì nhận tiền giết người Rất hiếm khi có chuyện nghe theo hiệu lệnh của triều đình Mặt cảnh kỳ có thể một lần điều động nhiều cao thủ nổi danh trên gian hồ như vậy B Hưng A Y Đơn U Y E Đơn Nhân gì đó Vâng, nói đến thống lĩnh ngự tiền thị vệ và cao thủ Mấy tên lãnh kền vũ và một kền thương hiện giờ đang ở đâu Diệp Ly mở miệng hỏi Mặt tu nghiêu cười nói lãnh kền vũ đã trở lại kinh thành rồi Mặc dù người này tâm cao khí ngạo Lại không biết biến báo dựa theo tình hình khác nhau Thay đổi một cách vô nguyên tắc Nhưng đám cáo già kia cũng không dám làm gì Nể mặt lãnh nhị bản vương cũng phải tha hắn một con đường sống Về phần một kền thương Đang ở như dương a Ly muốn gặp hắn sao một kền thương cũng không giống với kẻ khác Không chỉ là nhi tử tư sinh của một dương hầu Mà còn là một trong ngũ đại cao thủ trong thiên hạ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 Thì ngoài cửa thị vệ tiến vào bẩm báo nói Khởi bẩm vương ra Tô triết đại nhân cầu kiến Mặt tu nghiêu ngẩn ra Lúc này mới nhớ tới tô triết tuổi tác đã cao Lặng lội đường xa đã sớm mệt nhọc không chịu nổi Vì vậy cũng không tham gia yến tẩy trần tối nay mà ở trong phủ nghỉ ngơi